Nguyễn Thị Châu Giang Đèn lồng treo cao Tình yêu là điều tuyệt vời nhất và bí ẩn nhất mà con người có được. Vậy thì chẳng có lý do gì nhà văn lại sợ sự đơn điệu và lặp lại mình khi viết về tình yêu và những vấn đề của nó. Còn với tôi, càng khai thác, tình yêu càng trở nên quyền diệu. Nguyễn Thị Châu Giang Đèn lồng treo cao Cô giường bé tẹo đầy dây dại âm u Chúng tôi dựa xe vào một gốc mận eo uột Với những túm qua trắng lèo tèo Đi ngang qua vương sân nhỏ Con lô ốm nhóc nhách hụp hạt trong cổ Đưa mắt nhìn chúng tôi ai quán Hưng đá nhẹ vào hông con lô lẩm bẩm Mày lúc nào cũng thế không khá lên nổi Rồi tiếp tục ư ử một bài hát vui nhộn, tôi quay lại cười. Sao hôm nay lạ thế? Hưng mũm mĩm, vừa kiếm được mối làm ăn, và chìa ra trước mặt tôi miếng giấy nhỏ in đầy chữ tay tàu xanh đỏ, vẽ bản quảng cáo một hiệu của bánh tàu. Rồi sao nữa? Phải nghỉ học mấy ngày nhưng sống thêm được mấy tháng. Hưng lại cười, đưa tay cài cúc áo ngực. Tôi nhăn mặt Tôi không thích hơn thế này. Buổi đời bất cần. Như thế hợp với hơn nhiều hơn. Ông giáo đứng đợi ở cửa. Áo quần là phẳng phiêu nhưng củ mềm và tiều tụy. Chúng tôi chào. Thưa thầy, kéo ghế ngồi lọc sọc. Mỗi lần đến đây học, vào tối thứ bảy, tôi như bị hút vào bàn thờ đặt ở góc nhà. Lúc nào cũng tối tâm mờ mịch khói. Với tấm hình chụp chân dung người thiếu phụ trẻ nhìn thẳng, mắt to mày dài, một vẻ đẹp dài dài và lạnh lẽo, hân bảo. Bà ấy bị điên, rồi lơ mơ nhìn qua cửa sổ. Như thế lại tốt, chẳng phải lo gì nghĩ gì. Tôi cười, phải không? Tự nghĩ thầm, chẳng thể nào là phải được. Người ta ít khi nào bằng lòng với bản thân, chỉ thích đứng núi này trong núi nọ và mơ ước những điều rất diễn dông. Ông giáo viết bài lên bảng, tiếng phấn cả vào thớ gỗ khen két. Hưng quay sang hỏi, tối nay học xong đi đâu? Không, chỉ về nhà. Vậy cà phê nhé, có thằng bạn mới mở quán với Thanh đa. Thời buổi này người ta làm ăn kinh lắm. Ông giáo gõ thước lạch cạch. Anh chị đọc đi. Chúng tôi ê đọc những câu tiếng Pháp, cảm thấy thời gian như dài mãi ra. Và căn nhà này ngày càng trở nên nhỏ bé, thanh bình. Khoảng 7 giờ Lam vào lớp, mồ hôi nhỏ nhẻo nhảo. Thầy hỏi, giọng ấm áp, chậm rãi. Trông anh có vẻ mệt, bận nhiều công việc lắm à? Lam mở túi lấy ra cuốn tập nhàu nát, dính đầy giờ sơn dầu. Em có một cuộc hẹn thầy ạ? hưng hấp thấy mắt. Với em ngừng phải không? Lam gật đầu, mặt rạng rỡ, đầy tự tin. Tôi cúi gầm mặt vào hàng chữ nghiêng ngã, tự nhiên thấy cay đắng, một nỗi chua xót dân dần trong lòng giống như mình vừa ráng hết sức chạy xong một cuộc marathon, mà khi về đến nơi mọi người đã về đích tử lúc nào. Tôi lắc mạnh đầu, chuyện tình cảm yêu đơn phương là một điều thật vô lý và vô vọng vậy mà người ta vẫn cứ chạy theo và chờ đợi để làm gì? Ông giáo ra bài luận. Tả chân dung người bạn của anh chị. Hân hớn hở nhìn tôi. Tụi mình tả lẫn nhau nha. Không. làm lắc đầu. Tả người mình yêu nhất. Tao muốn tả ngần Tôi im lặng. Nếu thế chắc tôi sẽ tả Lam. làm tóc quăng, mặt trắng, dáng thư sinh, luôn tỏ ra nhạt nhẽo với mọi thứ. À, nhưng có lẽ bây giờ đã khác. Ngân đến thay đổi tất cả trong Lam. Kể cả ánh mắt thờ ơ đến một mục đích sống không rõ rệt. Tôi lén nhìn Lam. Bỗng nhiên thấy chưa bao giờ tội nghiệp Hiên thế này. Lúc nào Hiên cũng muốn tôi vui. Cho dù niềm vui ấy không mang lại gì cho tình cảm chúng tôi cả. Mất điện. Ông giáo mò mẫm đốt cây đèn dầu bé xíu trên bàn thờ thở dài. Đợi thêm vài phút chắc có điện lại. Chúng tôi kéo nhau ra ngồi ngoài sân. Gió thổi như bão. Láo khô rụng cuốn vào sân lào xào. Tôi hỏi khẽ. Ngần đẹp không Lam? Lam cười. Không đẹp nhưng dễ thương. Mình có vẻ ngần mấy bức. Hôm nào lại xem? Tôi gượng gạo. Ờ, tất nhiên. Trong bụng lại nghĩ. Tôi à, chắc chắn là không thể xem được rồi. Anh ngốc lắm. Anh chẳng hiểu gì cả. Hân khịch mũi kéo mạnh áo tôi. Xem kìa. Tôi dương mắt nhìn theo hướng hơn chỉ. Ở góc giường hiện lên một bóng trắng giật giờ, non cô đơn, lạc lỏng. Nó đi lom khom dưới những tàn cây tiến lại gần chúng tôi, hệt như bức chân dung trên bàn thờ, mắt to, mày dài, lạnh lẽo chẳng ngây dại. Cô nhìn chúng tôi cười ngơ ngẩn, dưới ánh trăng mới lờ mờ tin đó là người thật. Cổ họng đắng nghẹn vì sợ hãi, tôi chụp dội tay hơn Ai thế? Lam cười nhẹ. Con gái rượu của thầy. hơn thêm, giọng không tỏ thái độ nào. Cổ bị điên, điên bẩm sinh giống như bà mẹ. Cô gái lại cười. Lần này nụ cười có vẻ tỉnh táo hơn. Nó như được soi đoại bằng một thứ ánh sáng vô cùng ấm áp lên gương mặt tiều tụy, đờ đẫn của cô. Tôi quay lại. Ông giáo đứng sau lưng, tay cầm ngọn đèn lồng đỏ và cười. Con gái của tôi, 25 tuổi rồi, dẫn thế. Giọng không hề mệt mỏi buồn bã. Ông giáo cầm tay con dẫn vào nhà. Cô gái đi ngây thơ như trẻ con. Tôi nhìn theo ứa nước mắt. Lờ mờ hiểu ra, con người sống với nhau không phải chỉ vì những duyên nợ kiếp trước mà còn vì một thứ tình người ẩn sâu đâu đó tận tâm hồn mà đôi khi vì cuộc sống gạo tiền xô đẩy Bỗng trở nên nhạt nhẽo Và thay đổi gần hết Quán cà phê của người bạn thân Mới mở Sơ xài lèo tèo khách Chúng tôi ngồi sát bờ sông Nghe rõ tiếng nước Vỗ vào bờ rốc rách Tôi yêu không khí tĩnh lặng như thế Cảm giác như mình đang lần mò Về thời thơ ấu Xa hẳn những ồn ào của thành phố Hân nhìn tôi dè dặt Hiền đi hai tháng rồi Có thư tử gì không? Hiền than buồn. Tôi ngọ ngoại người. Biết sao được, ở nước ngoài đâu cũng thế cả. Chúng tôi im lặng. Trên mặt sông một đàn dơi bay qua. Chúng mất út vào đêm và không để lại một cái gì. Lam bảo. Thứ bảy tuần sau mình nghỉ, mà có lẽ cũng nghỉ luôn. Cả tuần chỉ còn ngày thứ bảy để chơi. Ừ phải. Hân gật gù Bây giờ tối thứ bảy cũng phải kiếm sống. Dù sao cũng nên nói với thầy một tiếng. Tôi nhìn ra sông chán ngán. Phía bên trái cầu bình triệu lô nhô những bóng đèn xe bé xíu. Kinh thật! Cuộc sống chỉ đại đến thế mà con người ly ti như kiến lẫn quẩn loanh quanh không thể định hướng được cuộc đời của mình. Họ bám đuôi nhau cắm cuối hòa mình vào những bon ken của cuộc sống. Chúng tôi ngồi đây Vẫn đau đớn nhận ra mình đang bị chìm dần trong dòng lũ đó Tôi khẽ thở dài Những người như con gái của ông giáo Có lẽ hơn đã đúng phần nào Khi cho rằng họ đã thật hạnh phúc Cô như một chiếc đèn lồng treo cao Sống trong cuộc sống đó mà tách trời với tất cả Vô tư, ngơ ngát Cảm nhận về cuộc sống với cô Mãi mãi chỉ là cái tình nơi người cha già của mình mà thôi Mấy tuần sau tôi đến lớp học một mình, ông giáo dẫn chỉnh tề trong bộ quần áo cũ, say mê giảng cho tôi những bài tập đọc dở lòng cảm động. Tôi ngồi nhìn qua khung cửa sổ bé tẹo, lâu lâu lại thấy con gái thầy đi qua, tay cầm chiếc đèn lồng, mặt mày ngơ ngẩn và thanh thản. Tôi nghĩ, giờ này chắc Lam đang đèo ngừng lang thang qua các phố có nhiều cây và người. Còn Hân đang gò lưng hoàng thành nốt bản hiệu bánh tàu xanh đỏ. Để ngày kia vào lớp, mặc giỏ vàng. Vừa nhận thêm mối mới, đành phải nghĩ thêm mấy ngày nữa để sống thêm được mấy tháng. Rồi cuộc sống những ngày sau nữa, vẫn chỉ tiếp theo như vậy. Học thêm hai tuần, tôi xin nghĩ Ngày xưa tôi đến lớp chỉ có lam, hoặc gì tôi muốn giết thời giờ bằng những công việc khởi sự từ sự tò mò. Cuối cùng thì đã chẳng có gì nếu chân tôi lại. Ngày giáp Tết, hơn chở tôi đến thăm thầy, cây mận eo uạc đậu dày chùm trái teo quắt. Một người đàn ông ngồi tỉa lá mai, nhìn chúng tôi dò xét, hơn hỏi nhã nhặn: "Thưa ông, chủ nhà này đâu?" Người đàn ông câu có cắm mặt vào những móng tay đen xì. Tai nạn giao thông, chết từ hồi Noel. À, con gái hả? Vào nhà thương niên lâu rồi. Tôi bụng rủng tay chân, không khóc, không nói được, chỉ thấy mình như đang bồng bền trôi trên một dòng nước không có bến đậu. Buổi tối tôi tắt đèn, mở cửa trong xuống đường. Về khuya Sài Gòn yên tĩnh hẳn, một vẻ bình yên rất thật lòng. Trong mơ màng, tôi lại nhìn thấy bóng trắng nhỏ bé của con gái thầy tôi bơ dơ giữa những tòa nhà bệnh viện. Đi tìm chiếc đèn lồng bằng giấy màu đỏ. Chiếc đèn lồng bằng giấy mà có lần tôi đã thấy thầy nâng niu treo lên đầu nhà vào đêm trung thu. Một ngôi nhà ẩm mốc và cũ kỹ. Từ nơi đó tôi đã học được câu tiếng Pháp dở lòng đầu tiên trong đời đầy vui sướng. Chào thầy, thầy khỏe không? Nắng lạnh Chiếc xe lam chạy ngoằn ngoèo trên con đường đất đầy cỏ dại. Dài khúc cây khô da vào nóc xe lục cục. Nhìn mãi cũng chỉ thấy toàn bụi. Linh kéo áo che mặt, mắt vàng dụa nước, cứ như ở xưởng điêu khắc của lão hoành. Giờ này lão đang làm gì? Nhân đổi tư thế ngồi, mủng miễn cười. Sao bảo không có tình cảm gì? Rồi thêm, lão ấy nhiều tài nhưng cũng nhiều tật. Linh không nói, mặt vẫn lặng ngắt, chỉ có nỗi khó chịu dân dần lên mắt. Và vẽ quay quắc đến đau lòng Tôi liếc về cuối xe Lương ngồi ủ rũ bên đám túi sách Mắt lơ mơ nhìn ra ngoài Tôi khẽ thở dài Sao nhiều lúc thế Lương và Nguyên giống nhau quá Cái vẻ bình an vô tâm trên nét mặt Cả cái nhìn không chủ định về hướng nào Giá như cuộc sống bớt lạnh lùng và ngột ngạt hơn Người ta hẳn đã khác đi nhiều Tôi tựa đầu vào dai linh Cảm thấy mình và Nguyên đang rơi xuống một giật thẳm. Đến lưng chừng Nguyên cười và thả tay tôi ra mất. Tôi choán dáng nghĩ. Mình chết rồi. Và mở choàn mắt. Lương cười cười. Mơ gì khiếp thế? Tới rồi. Cả lũ lục tục kéo xuống xe. Lương nhìn tôi hỏi khẽ. Có gì đưa mình sách cho? Tôi lắc đầu. Một vài cái túi nhỏ. Không sách nổi thì còn làm gì được nữa. Có quà ở đây thì khác. Quà mến lương. Mà khi người ta mến nhau, Việc gì cũng là quan trọng cả. Mấy ngày liền trời mưa tầm tả. Những dãy phú nhỏ chạy dọc bờ sông Càng trở nên nhỏ bé và ảm đạm. Chúng tôi ngồi nhìn mưa, Giữa đống màu dứt bừa bãi dưới sàn, Nghe lương gãy đàn và hát một bài tình ca Pháp. Linh sửa lại bức tranh, hỏi Địa chỉ nhà Lương có đúng không? Sao mãi không nhận được thư? Nhưng nghi ngờ Hay tại mày giết cho lão nhiều quá Tụi con trai mau chán lắm Lương ho khẻ Trong túi không thể nào thấy mặt Lương được Tôi với tay cầm sắp tranh Chán ngán vì hơn 10 ngày trôi qua Đã chẳng dẻ được gì Tôi bảo Chắc thư đi lạc Và tự an ủi Thư của Nguyên cũng đã đi lạc rồi Giọng hoàn toàn thờ ơ như tôi bắt buộc phải nói một điều gì đó vào lúc này. Linh khóc, than nhớ nhà. Nhân và tôi thẫn thờ. Vì hình như nỗi buồn như bệnh dịch. Không biên giới và không làm chủ được vào bất cứ lúc nào. Các bà làm sao thế? Lương cầu nhầu đứng dậy, kéo Phan ra cửa. Tụi tôi đi kiếm gì ăn đây? Linh lao nước mắt, hồ hởi. Ừ, đi ăn bánh xèo. Trời mưa như vậy ăn thú lắm. Đã lũ đi rồi, còn mình tôi ở lại. Tôi bật công tắt đèn, nắng nót ghi hàng chữ. Nguyên thân yêu lên đầu trang giấy, rồi thấy buồn cười, vì hiểu rằng lá thư này sẽ như nhiều lá thư khác, không bao giờ đến đúng địa chỉ người nhận, hoặc sẽ không bao giờ được gửi đi. Tôi cứng đầu và ngông cuồng hơn Linh. Có những việc đã làm mà tôi biết trước sẽ chẳng có một kết quả gì, nhưng vẫn chấp nhận. Như thế cuộc sống đỡ nhàm và buồn tẻ hơn. Những ngày nắng, trời lạnh và hiu hiu gió. Phan đèo nhân trên chiếc xe đạp cà khổ của Lương chạy quanh khắp phố. Linh nhìn theo thở dài. Bọn họ hạnh phúc thật. Tôi lặng lặng thu xếp các dụng cụ vẽ ra ngồi ngoài sông. Buổi chiều nước sông lên cao, thành ra người và thuyền đều trở nên nhỏ bé. Nắng cũng xanh sao hơn. Lượng lờ trên dài dạc cỏ Những người treo thuyền dừng đò Tỏ dài cử chỉ mời mọc Hello Du đi thuyền không du Tôi kêu to No Và phi cười Ở Sài Gòn tôi như một nhà quê lên tỉnh Ngân ngang mà sợ hãi mọi điều Về đây tất cả đã khác Những cảm giác bình yên Bỏ quên từ lâu nay lại trở về Lương ngồi xuống bên cạnh Gật gù như ông cụ non Có thích không? Sau này ra trường, Lương sẽ về đây sống. Người ta lúc nào cũng cần một chỗ ẩn náu của tâm hồn. Chỗ Lương là đây. Tốt thôi. Tôi nhìn theo bóng những người đàn bà tàn chợ đang tất tả qua cầu. Ở đây có nhiều gallery lắm. Linh ngơ ngát. Tranh chợ dễ làm gì? Lương nhăn mặt. Được lấy nghề nuôi nghề, còn muốn thế nào? Quay sang tôi, Lương cười. Lại nhớ nhà à? Không, nhớ nguyên. Không biết giờ này Nguyên ra sao rồi. Lương đứng dậy cười khẽ. Chắc Nguyên cũng vậy. Rồi đi thẳng xuống bến. Tôi nhìn theo chua sót nghĩ. Sao ai cũng thích tự dối mình. Cuối cùng thì có ích gì đâu. Lương đi dạo các gallery về. Cười ngượng ngệu Có đơn đặt hàng các loại tranh phố cổ đây. Năm đôi một bức. Ai cần vẽ nào? Phan ngọ ngoại đầu tỏ trẻ đồng ý. Tôi rút cặp giò đã bắt đầu tê cứng dưới tấm bản dẻ, gật khẽ. Linh im lặng, gục mặt vào hai bàn tay, rồi nhìn chúng tôi đầy dẻ cam chịu. Thôi được, cũng phải biết làm cái gì kiếm tiền chứ. Chúng tôi cười, nghe gió vỗ trên những tấm tôn như sắp dông bão. Đã qua rồi những năm thơ ấu, mọi sự đều an bài và tốt đẹp. Cuộc sống bây giờ luôn bắt người ta phải bon chen. Tự đục thủng những thiên đường Xây bằng đường và mật với nguyên của tôi Dù đang bình yên trong quán cà phê Quen thuộc của hai đứa Cũng đành phải sống vậy thôi Trên sân ga Những cô hàng rong lơ đỉnh Nhìn những dũng nước tù trên sàn xi măng Xếp xong hành lý Tôi xuống tàu đến chỗ lương Và người bạn gái Tôi từng ngần Về đi, tàu sắp chuyển bánh rồi Không, tàu cuối năm thường hay đi trễ Bà đứa lúng túng, không biết nói gì. Sau cùng tôi bảo, Bạn Lương dễ thương lắm, Lương sẽ hạnh phúc. Lương lắc đầu, Lương ít khi nghĩ đến chuyện ấy. Bạn Lương nhìn tôi ngơ ngác, Tôi thọc tay vào túi áo gió tìm con rùa đá. Quà của Nguyên vẫn nằm đấy, Bé nhỏ và ấm áp. Lương à, Đôi khi cũng phải bằng lòng với cái mình đang có chứ. Vang lại gần kéo áo tôi. Đi thôi. Tôi bắt tay Lương, hoàng giai ôm người bạn gái của Lương và tự nhiên thấy cảm động, thấy nhớ và thương hại quà. Giờ này chắc đang ngồi tỉ mẫn dẻ thiệp, ghi những lời chúc cầu kỳ mà chân thật phân phát cho bạn bè. Trong đó có Lương và hy vọng. Một chút hy vọng mong manh làm cho ba ngày Tết của quà có ý nghĩa hơn. Tàu rời ga sớm hơn dự định 5 phút. Đêm lang dần ban đầu như siết chặt mắt người rồi từ từ loãng ra thành không khí. Linh nhân và Phan đã ngẹo đầu ngủ. Những lá bài nằm trong lòng Phan chỉ trực rơi xuống. Tôi thò đầu qua cửa sổ, nghe gió thốc vào tận mang tay, mang theo những tiếng u u kỳ lạ và bày đom đóm như những gì sao đi lạc. Tôi lẩn thẫn nghĩ chắc Lương đã về hội an với người bạn gái. Đêm nay, Những bức tranh chợ sẽ bị bỏ quên trên bàn. Gánh chè của bà già tàu cuối phố sẽ thêm một cặp trai gái vừa ăn chè, vừa nói chuyện bân quơ. Còn tôi, ngày mai tôi sẽ về đến thành phố, lại trở thành một đứa con gái ngoan ngồi phụ mẹ lặt củ kiệu, gói bánh chưng. Một lúc nào đó lại cùng Nguyên đạp xe đến quán quen thuộc của hai đứa, sẽ nhìn người ta lặt lá mai, sẽ ngáp giặt, Và sẽ chờ đợi một mùa xuân bình yên đi qua Chuyện tình yêu Chiều thứ bảy Hà bắt ghế ra sân ngồi dơ giáo Nhìn mấy chậu bonsai trụi lá Phía góc sân bể các kiển xanh rì những rêu Thỉnh thoảng mới có vài con cá bảy màu lẫn thẫn Trồi lên thụp xuống Nom lòe lòe bận rộn Hà nhìn và mỉm cười Cảm thấy nó giống hệt ông thầy ở phòng giáo dụ Nhỏ thó nhưng lúc nào cũng sống bao đồng. Chị Hà dắt xe ra cổng. Tiếng giày gõ xuống nền xi măng lộp cột. Chị quay lại bảo khẻ Nhớ đừng gài cổng. Chị về khuya. Hà nghịch ngợm cười. Đến 12 giờ không? Lúc ấy em còn thức. Đồ quỷ. Chị hì hụi đạp xe. Phóng nhanh ra cổng. Mẹ đi ra. Tóc còn ướt rượt. Tay cầm chiếc tạp về lam nham vết mở. Thằng Tuyên gọi mày Hà nhào vô nhà nhắc điện thoại Tiếng Tuyên đằng kia Nhỏ và xa lắc Trời ơi tìm bà như tìm chim Tối nay rảnh không Làm gì Cà phê nha Hà gợt đầu Bỗng nhiên thấy nhớ Tuyên kinh khủng Đã lâu rồi không gặp mặt nhau Những công việc Những dãn đường nhanh chóng Là mọi thứ trở thành kỷ niệm Tuyên cho xe chạy tà tà Qua bến Bạch Đằng Mưa rơi lấp bất vào mặt Ngang qua nhà hàng nổi năm sao Văn đầy đèn và vắng que khách Tuyên hỏi Bao giờ bọn mình mới được xuống đó ha Một lát Tuyên gật gù Chừng nào Tuyên làm bộ trưởng Tuyên dắt Hà xuống nha Giọng Tuyên nghiêm túc thật thà Hà ngồi sao cười tủng tiểm Tuyên nhà giàu dáng quai dễ lại học giỏi Có tương lai lắm chứ Tuyên quay lại nhìn Hà Có tin không Tin! Hà lên giọng, sống trên đời phải có niềm tin chứ. Rồi tự nghĩ thầm, nếu không thì chết mất. Trong quán gió, tìm mãi mới thấy vài chỗ trống nằm sát mé nước. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào lồng lộng, kéo theo mùi bùng và đất ẩm mốc. Hà ngửa mặt lên trời, trăng nửa bung sau những giòm cây, rải xuống sông thứ bột vàng mờ đục. Tuyên nắm tay Hà. Nhớ gì không? Nhớ, ngày xưa Hà và Tuyên hay xuống đây Ngồi im lặng chỉ để tin tưởng ở nhau rằng Mọi thứ sẽ đều tốt đẹp Tuyên bỏ tay Hà ra, tiếc trẻ Hồi đó tụi mình còn trẻ con Rồi uống nước, cười với Hà vô tư Hà cũng cười, nghĩ thật là may Vì bây giờ giữa hai đứa vẫn chỉ là bạn Vào năm học Một nhân vật mới xuất hiện trong lớp, ngổ ngáo bất cần đời. Hoàng có nụ cười với hai chiếc răng khỉnh rất lạ. Khác với lân, ẻo lã và hiền như con gái. Mặt lúc nào cũng giàu giàu cái ánh nhìn đau khổ. Mỗi lần nói chuyện với Hà, ngơ ngát đến tội nghiệp. Hoàng là bộ đội xuất ngủ. Giàu học trong trường được 2 năm thì nghỉ bảo lưu. Lo chạy việc kiếm sống nuôi mấy đứa em và một mẹ già. Bây giờ trở lại. Tuổi 30 đã chậm rãi trôi qua, nhưng dấu ấn của những năm tháng bộ đội vẫn còn nguyên dạng, không thay đổi. Tính hài hước, một chút diễu cợt, một chút trầm lắng chắc lọc lại từ cuộc sống âm ỉ cháy trong đôi mắt của Quang. Cách anh đặt vấn đề trong từng bài học cũng khác với bọn trẻ như Hà. Luôn luôn có một cái gì gần như là nỗi dằn giặc, ám ảnh về chiến tranh. Dù nó đã trôi đi và lùi dần vào quá vãng Buổi chiều ngồi dọc theo hành lang Trong xuống trường tượng Trong đầy hoa sao nhái và trúc nhật Hà quan sát quan bằng cái nhìn rất nghề nghiệp Những đường nét gãy gọn hài hòa Trên khuôn mặt vuông dứt Nét chuẩn cho một bức tượng điêu khắc Chỉ có đôi mắt là buồn Mà con trai mắt môi như thế Thì lụy tình và khổ lắm Hà lắc đầu cười nhẹ Anh Quang hát bài gì nghe đi. Buồn một chút cũng được. Quang nhìn Hà đâm đắm. Anh hát kéo mọi người đến bên chiếc hồ đen thâm thẳm có những bờ cỏ mượt mà. Những cành cây bắm đầy bụi và kết thúc buồn của mối tình đầu giữa đổ nát sau cuộc chiến. Đẹp nhưng thảm quá. Hà nhận xét. Quang gục gạt đầu. Nhưng đó là điều người ta nên nghĩ nhiều hơn về chiến tranh. Hà chép miệng. Em chỉ thấy buồn. Chiến tranh đối với em rất mơ hồ, gần như không tồn tại. Em thật sự không muốn nghĩ đến. Hoàng đứng dậy, tay mừng mê chiếc bay vẻ. Một ngày nào đó Hà sẽ hiểu hơn về người lính, về chiến tranh. Hà sẽ không thấy như thế nữa đâu. Hoàng nói thế, Hà tin thế. Nhưng mỗi lần bước chân vào nhà, niềm tin ấy lại bị lung lay. Chưa bao giờ Hà thấy mình có thể hiểu được một tí gì về người cha của mình. Ông là một vị tướng già. Trước đây quá khứ của ông rất đẹp và hào hùng, với quân chương quy chương đeo đầy ngực áo. Còn bây giờ ông là người lạc thời. Ông trở nên mệt mỏi, trùng chân. Khi trước mặt ông, con đường nối từ chiến tranh đến thời hòa bình còn rất dài. Hà không trách cha, chỉ thấy buồn. Người ta không thể sống bám mãi vào quá khứ, càng không nên đem quá khứ ra để đánh giá tương lai và hiện tại. Mỗi thời, mỗi hoàn cảnh, mỗi cách sống khác nhau. Biết làm sao được, cuộc đời bây giờ khắc nghiệt lắm. Cha Hà ngày càng cô độc lặng lẽ. Ông u quẩn với những tờ tin thông báo về khối xã hội chủ nghĩa bị tan dở, về những giá trị đạo đức bị thay đổi lộn tùng phèo. Trắng lực sang đen hỗn độn. Ông ngơ ngác và cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Nhất là khi mẹ Hà quyết định mở quán cà phê nhạc ngay tại nhà Buổi tối cả nhà ngồi quay lại bàn bạc Cha Hà quay lưng lại, khăng khăng giữ ý kiến của mình Ông cho rằng ngày xưa khổ thế người ta còn sống được Hướng hồ gì bây giờ, nhà cửa có, công ăn việc làm có Bao nhiêu là cứ có mà cứ đòi hỏi mãi Anh chị Hà nhạt nhẽo Cha cứ gàng Thời buổi này sống đu rú một chỗ chỉ có chết. Bồn quá chúng nó đạp đầu cưỡi cổ lên. Mẹ Hà quà theo, nhưng nhẹ nhàng hơn. Ý chừng mọi người đã quyết, cha không muốn cũng chẳng làm được gì. Ông cảm thấy hụt hẳn, giống như đang rơi xuống một cái hố trơn trượt, không lối thoát. Hà nghĩ một quán cà phê máy lạnh đâu là gì, mà cha cứ phải quan trọng quá nó lên. Một lúc Hà lắc đầu. À! Đó là một sự khác biệt rất lớn lao về lối sống và ý nghĩa cuộc đời. Cha đã già thật rồi, cha cần sự yên ổn. Nhưng giá như cha đừng hoài niệm quá khứ nhiều quá thì tốt hơn. Rồi Hà lại thấy tội nghiệp khi tưởng tượng ngày kia. Cha Hà, một vị tướng về hưu, ngồi ở quầy thu tiền hoặc bưng nước đến các bàn cho những bọn choai choai ngổ nghịch mà đau xót. Hà theo quang xuống canteen. Ngồi uống những ly cà phê đậm mùi gạo rang cháy, ngó lom lom ra quảng đường trước mặt đầy người và bụi. Quang bảo, lúc trước được thế này giống như giấc mơ, bây giờ đâm ra quen, thấy thường. Hà lơ đảng, cái gì cũng thế thôi. Cố gắng giấc sạch những đám bụi đen bám trên mặt nước, Hà kể cho Quang nghe về người cha của mình. Chỉ đến khi ấy, Hà mới biết mình đã yêu cha đến mức nào. Yêu cái quá khứ quanh liệt, bi tráng mà Hà tưởng mình chưa bao giờ để tâm tới. Yêu nỗi cô độc mà Hà nghĩ mình không thể hiểu được ở người cha. Hà bảo, sao chẳng khi nào anh kể chuyện bộ đội? Quang cười khẽ, có ai muốn nghe đâu, không khéo lại cho mình là người cổ. Hà cúi đầu bối rối, lòng mơ hồ nhận ra tình cảm của Hà với Quang đã khác trước. Mà khi người ta mến nhau không phải vì tình bạn bè, Anh em, người ta càng muốn biết quá khứ của nhau nhiều hơn Uống hơn nửa ly nước Quang mới nói Hà nghe tôi kể đừng chán nha Hà cười hiền lành Ngay lập tức Hà thấy Quang gần lại Thế giới như trong suốt và giảng dị Hà nghe thấy tiếng lá reo trong rừng Tiếng sương muối rơi lột bột trên thảm lá héo úa Nhìn thấy những đêm trăng Những cô nàng xinh đẹp ra lấy nước ở bờ suối Những nỗi đau, những dằn vặt, những khát vọng của người lính trở nên rõ ràng hơn khi Hà nhìn vào Quang. Hà giật mình, sao Quang lại giống cha quá? Lúc nào với kỷ niệm, họ cũng có vẻ sống thật lòng hơn và hạnh phúc hơn. Quang bảo, bây giờ mỗi thằng mỗi nơi, tình cảm ít nhiều thay đổi. Khuya tôi lại thấy những thằng bạn đã chết trận của tôi quay về. Họ nhìn tôi không ai quán, chỉ trách móc. Người ta đang dần dần quên họ và quá khứ Còn tôi sống được đến bây giờ cũng chẳng giúp gì được cho họ Cho gia đình khốn khổ của họ Cuộc chiến bom đạn nhiều khi không làm người ta sợ Bằng cái hậu yên bình của chiến tranh Hà Hà nghĩ đến cha Giờ này chắc cha đang lặng lẽ bê những ly nước cho khách Rồi lại lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây Kế bên quầy thu tiền của mẹ Cha em tróc lọt qua hai cuộc chiến Nhưng giờ thì không Cha luôn lạc lỏng, cô độc vì một điều gì đó. Cha Hà sống đẹp và lý tưởng hơn bọn này nên khổ hơn. Quang buồn buồn. Bòn chen, lăn lộn, kiếm tiền cũng là cách người ta sống cả thôi. Miễn mình đừng tồi quá là được. Quang dạo đặt túi màu lên chiếc ghế dựa ọp ẹp kê sát tường, châm thuốc hút. Chỉ còn mình Hà ở lại làm bài thôi à? Hà lắc đầu, nhìn gương mặt anh lờ mờ qua những dòng khói. không Tụi nó đi ăn, lắc nửa lên Hà đi ra hành lang Những ngôi sao đã biến mất Sấm nổi lên ẩm y Ở chân trời nứt ra những giờ sáng lạnh Mang theo một thế giới tâm tối, bí ẩn Quang ra theo, ngó xuống giường Nhấp nhô những bức tượng thạch cao Nhòe nhòe dưới ánh đèn vàng bảo vệ Những bức tượng đa phần là bài tốt nghiệp Của dân điêu khắc Vẫn còn thoáng những nét giảng dị Hồn nhiên của thời sinh viên Trầm mình qua mưa nắng Rêu mốc mọc xanh rì chân tượng Non buồn u quẩn Quang chỉ tay xuống bức phù điêu Bảo khẽ Người làm bài này chết rồi Tại sao? Tự tử Không nên giải quyết bế tắc bằng cách ấy phải không? Quang phí và thật là vô ích Anh lại hỏi Học xong Hà định làm gì? Hà cười Hà thường sống bằng hiện tại Mà ít nghĩ đến tương lai Mọi thứ đến rồi đi bình thản vô tư lự. Với quan, có lẽ điều ấy thật lạ lùng. Lúc nào anh cũng cho rằng con người sống trước hết điều quá khứ và tương lai. Rồi Hà suýt vì cười, thấy mình thật ngớ ngẩn, khi một hôm nào đó đã tưởng tượng rằng, một đêm ở lại làm bài khuya thế này, quan và Hà sẽ đứng tựa ở hành lang thế này và nói với nhau những câu tình tứ như trong tiểu thuyết. Trời đổ mưa, Càng lúc càng to và lạnh, Hoàng xích lại gần, Nhẹ nhàng nắm lấy tay Hà Như nâng cành cây yếu ớt. Tay Hà lạnh quá có chừng bệnh. Hà gật đầu, Không biết nên rút tay hay cứ để mãi như vậy. Hà ơi, tụi mình thân nhau hơn nữa được không? Hà rùng mình, Một giọt nước lạnh buốt rơi vào cổ áo. Hoàng cuối xuống hôn nhẹ vào má Hà, Lại thêm một giọt nước rơi vào người. Hà lùi lại, nhìn anh thản thốt. Em sợ lắm. Trong đầu một ý nghĩa thoáng qua, vừa cay đắng vừa vui sướng. Chẳng lẽ mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng và dễ dàng như thế, rồi có đi đến đâu không? Hà lấp bấp nhắc lại. Em sợ lắm. Khi có hai người và họ luôn bên nhau, giọng quan khàng hẳn đi, thì chẳng có gì là đáng sợ hết. Hà gỡ tay anh ngựa nghịu. Bọn họ lên rồi kìa. Và cười với anh ngây ngô, Cảm thấy má mình âm ấm nước. Khuya trời trong hơn, Hà lơ mơ đọc thư chị Từ một nước xa xôi gửi về Rồi tắt đèn đi ngủ. Đầu óc đã rời, Mắt cây xè nhưng không ngủ được. Hà trở mình ọp ẹp trên giường. Mẹ quay người lại giọng ngái ngủ. Mày sao vậy? 12 giờ rồi, đi ngủ đi con. Mẹ ơi! Hà lấy hết can đảm, Người như cứng lại dưới tấm chăn. Hôn nhau thì có sao không? Mẹ bật dậy nhìn Hà dò xét. Thằng ấy thế nào? Gia đình thế nào? Nó có đàng hoàng không con? Mẹ giải thích lòng dòng rằng phải lo sự nghiệp trước đã và kiếm được một thằng chồng đừng nghèo quá thật thà quá như cha mày mới sống được. Hà nghe thất vọng nặng nề. Nếu có chị ở đây chắc sẽ khác. Hai người trẻ tuổi chắc chắn sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Hà quay mặt vào tường thở dài Không có gì đâu, con chỉ hỏi chơi thôi Hà nhắm chặt mắt, hình dung đến những ngày mai Những con đường thật dài mà Hà phải đi Nếu có anh ở bên cạnh sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn Và đó cũng là lần đầu tiên Hà nghĩ đến tương lai của mình thật nghiêm túc Một tương lai, ở đó tình yêu là tất cả Mùa lũ Chiếc xe đò chở khách từ thành phố xuống Bạc Liêu đông nghịch người Lúc lúc lại dừng lại đón khách Mỗi lần như vậy, trên xe bầu không khí bị tóm lại Như trong chiếc hộp cũ cùng những tiếng thở dài ngao ngán Và mùi mồ hôi bốc lên nặng trịch Tôi ngồi nếp vào thành xe Thọ đầu qua cửa sổ hít lấy hít để một thứ hơi đầy bụi Nhật ngồi bên giữa vai tôi ngủ ngon lành, chân dài dắt dẻo trên thùng đồ của hai đứa, miệng miễn miễn cười. Mừng ngồi hàng ghế bên cạnh, quay sang rối rích. Châu nhìn kìa, đẹp quá! Tôi nhìn, mênh mông lúa và nước, đẹp hơn hẳn bức tranh lụa treo ở đầu nhà, lãng đảng màu xanh. Mà với tôi hồi đó, bức tranh đã là một thế giới thần kỳ, Mới hay càng lớn người ta càng nhận ra nhiều điều tốt đẹp hơn trước đây người ta tưởng Và những gì người ta chuẩn bị Chúng tôi ngơ ngáo xuống xe Đêm bạc liêu trời không sao lạnh ngắt Một vài quán nhỏ nằm rải rác bên đường Bếp thang nướng chuối non tỏa hơi ấm sực Nhật dặn Mừng với châu ngồi ở đây để Nhật đi tìm nhà phương Tôi ngồi uống nước ngó mông ra đường Thị xã bé xíu, người bé xíu, mọi thứ đều dễ thương và hiền hòa. Có lẽ chỉ ở đây ít ồn ào hơn thành phố. Nhật quay lại kéo theo một đám bạn cùng lớp. Tất cả đều đã xuống từ ngày hôm qua. Hòa bảo, sao xuống trễ thế? Hôm nay bên nhà gái làm tiệc vui lắm. Tôi cười, xuống đến đây thế này cũng đã vui rồi. Cả lũ kéo qua cầu quay, nước sông đen xì tâm tối. Mấy chiếc xe vua tựa vào nhau, xếp liền một phía chân cầu, ngất ngưỡng những người phu thờ ơ nhìn khách, mừng nhận xét. Ở đây người ta lạ thật, có vẻ chẳng bon chen lo toan gì, như thế khéo lại hay. Tôi rùng dai, hắc xì hơi, và như mọi lần xa nhà, nghĩ rằng ở thành phố anh vừa nhắc đến tên mình, để đêm nay ở nơi lạ nước lạ cái này, thấy lòng yên tĩnh hơn. Huyền con gái con trai trèo lên căn gác gỗ, nằm xếp lớp trên sàn, thiếp đi vì mệt. Tôi nằm sen giữa nhật, thư, xoay trở người vì lạnh và mũi. Thấy vừa thương vừa tội nghiệp anh với cha mẹ tôi. Để tôi đi thế này mà không sợ khi trở về tôi đã thành người khác. Lúc nào tính tôi cũng bốc đồng, dễ thay đổi. Mọi thứ đều mới lạ nhưng cũng đều mau cũ kỹ. Giống như bài luận văn tồi có những dấu chấm câu nhảy sang hàng tối nghĩa. Sáng sớm, phương diện bộ vét trắng có cài bông hồng đỏ trước ngực, đứng lơ ngơ giữa chiếc cổng tết lá dừa hình loan phượng cách điệu dụng về. Mân rút rít. Thằng này hơi bị sướng. Hòa liếc mân, cái nhìn đầy ý nghĩa. Tại anh không muốn sướng thôi. Chúng tôi nhắm nháy cười. Yêu người vô tư như mân mãi cũng mệt. Ít khi nào nhìn thấy được bề trong của sự việc Tôi quay sang ngắm Phương Ngạc nhiên vì thứ hạnh phúc mới mẻ này Có thể thay đổi được nhiều thế Phương bây giờ là sự nhã nhặn Khác hẳn với Phương bụi đời Lan bạc của ký túc xá Thì ra đến một lúc nào đó Người ta cũng phải biết dừng lại giới hạn của mình Không phải để vừa lòng Mà vì một tình thân đối với mọi người Chúng tôi xếp vào hàng theo đúng thứ tự lớp lang Chú rể, phù rể, các ông bà già rồi mới đến bọn trẻ. Tay ôm những mâm quả nặng triểu, miệng cười, mắt lơ mơ nghỉ ngợi. Cả đoàn rồng rắn kéo qua mấy ruộng lúa nước, mấy cây dừa lão ra ngoài lộ. Tôi nắm tay hòa, tưởng tượng đám cưới của mình ở thời tương lai sẽ không được lãng mạn như vậy. Mọi cuộc dạo chơi sẽ đóng trong chiếc xe bốn bánh văn đầy hoa quả, Nơ hồng và cửa kính đen khép kính Rồi tự do cũng từ từ khép kính lại Tôi nghĩ mọi thứ sinh tử cũng từ đây Kết hợp chia rẽ cũng từ đây Giống như cuộc rượt bắt Trong một trò chơi lớn không có hồi kết thúc Nhưng ai cũng tò mò muốn tìm được Giây phút ngọt ngào của vinh quang sau cuộc chơi Tôi cười khẽ Hòa nhìn tôi nghi ngờ Gì thế? Không Tôi nhúng dai Châu chỉ nghĩ đến ngày mai. Ngày mai, hẳn đó là một ngày hạnh phúc. Khi Phương dẫn vợ cùng những đứa con nhỏ đến thăm tôi, Phương dẫn cười được đứa khoe hàm răng trên khuyết chiếc răng cửa. Dù cho cuộc sống nhiều khó khăn và thay đổi, với tôi chỉ cần niềm tin là đủ cho tất cả. Cô dâu bằng tuổi tôi, người tiều, mắt một mí xích dài, da trắng ngừng, đẹp như nàng Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết của Tàu. Dịu dàng, đoan trang Có lẽ vì thế cô mới giữ chân Phương lại được Tôi ngơ ngẩn nhìn cô Thấy mình thật tầm thường và trẻ con Lúc nào tôi cũng ngông cuồng đi tìm những cái không có thật trong cuộc sống Ở bên anh tôi trở nên cấu bẳng và lắm điều Giờ ngắm người vợ mới của Phương Tôi vẫn không hiểu sao anh yêu và chiều tôi đến thế Tiệt tan Những tờ giấy qua bay tơi bời trong gió. Người ta bắt đầu xếp bạc, dồn bàn ghế lên những chiếc xe lớn đẩy ra ngoài chợ. Chúng tôi chạy lăng xăng trên sân, nhặt nhạnh những thứ rác rưỡi còn lại. Mân hỏi, chỉ có thế thôi à? Mắt nhìn ra cánh đồng đầy nắng. Là sao cơ? Tôi trốn mắt ngạc nhiên. Là đám cưới chỉ thế này thôi à? Mân nghĩ chú rể phải rước cô dâu bằng xuồng trong đêm trăng. Có hai đèn lồng bằng giấy tàu đỏ treo ở mũi. Nhật nhăn răng cười. Thằng này sớn kinh. Tay hị hụt xếp lại chiếc bàn gỗ. Thời buổi này ai còn hoài cổ như mày nữa. Chúng tôi ngồi ăn cơm ngoài sân. Trăng lên trên chết sau mấy tàn so đũa. Một thứ ánh sáng thanh bình và lạnh lẽo. Ê Phương! Nhật gác đũa nhấp thêm hớp rượu. Có định mang vợ lên không? Có! Có! Nhưng phải sao tít? Phương lẩm nhẩm tính. Vợ may chồng dê cũng hạnh phúc đó chứ. Tôi nghĩ họ hạnh phúc thật. Mưa bão chưa kịp đến, nhưng dù có tới cũng chẳng tàn phá được gì. Vậy mà trước đây tôi không tin rằng người ta có thể hạnh phúc ở những điều giản dị nhất. Tôi cứ bon chen bươn bả đi tìm mà không nghĩ con người cần một chỗ dựa vững chắc của tâm hồn biết bao. Để khi mệt mỏi Người ta có chỗ quay về nghỉ ngơi Chai rượu cạn Những người bạn cũ của Phương tảng dần về nhà Chúng tôi ngồi lại bên nhau Như tống tiễn đêm tự do cuối cùng của Phương Nhật hát Những bài hát nhảy nhót, chui nhộn Hệt như tuổi 20 của chúng tôi vào đời và xem tất cả đều là gió bụi Chỉ còn cái tình trong nhau là đáng quý nhất Trời âm u Mây đen kéo đến trầm rập, cây khô cuốn trong bụi mù trời. Phương lo lắng, có lũ phía bên kia rồi, mưa dày không về được đâu. Cả lũ thở dài, tưởng tượng lớp học chiều mai vắng que. Cô chủ nhiệm lên lớp lại phải đứng lơ dơ giữa lớp học, toàn bài vẽ gian dở. Rồi sẽ nghi ngờ chúng tôi ham chơi mà không biết rằng ở nơi xa này. Chúng tôi phải ngao ngán nhìn mưa dăng qua những cánh đồng suốt một ngày trắng xóa. Mần bật tivi Chương trình ca nhạc cắt ngang cho tin thông báo khẩn. Những cơn bão lại tiếp tục đổ xuống các tỉnh miền Tây. Những hình ảnh nhập nhòa trong mưa. Người, cây, nhà, bạc trắng. Lời kêu gọi cứu trợ trên đài đè rè, Vừa khẩn thiết vừa thảm não. Mẹ Phương bước vô thông báo. Nhà chú Tầm với Long An ngập trơn trọi. Bà ngồi bờ xuống bật cửa, mặt ngợt ra vì lo lắng. Không biết lũ trẻ giờ ra sao? Phương an ủi. Chắc chẳng sao đâu, sao cơn bảo mọi việc sẽ bình yên trở lại? Chúng tôi im lặng, len lén nhìn nhau. Biết là thế, nhưng để tìm chút bình an ấy, đã phải trả giá biết bao nhiêu đau khổ mất mát. Nhật đâm chiêu nhìn lên màn hình. Giờ này đã chuyển sang cảnh bà con nhận đồ cứu trợ, mặt mày hóc hát, chảy thượt ra vì đủ thứ tình cảm hỗn độn. Nhật chép miệng như ông cụ non. Bây giờ thì sao? Nhật lục túi đếm tiền, rồi ngứng nhìn khắp lượt. Mình còn 200 có ai đi cứu lục không? Tôi suýt vì cười, vì giờ mới nhận ra phần người thứ hai đầy tốt bụng của Nhật. Mà thường ngày Nhật che đẩy bằng cái trẻ ngoài bông lơn vô lo nhiều khi đến phát ghét. Nhật nhắc lại, đi không? Chúng tôi lao nhau đồng ý. Vì mới đến vài ngày chơi vui hơn là những gì sâu xa trong công việc từ thiện này. Phương nhăn mặt như làm trò hề. Tao cũng đi. Thế còn vợ mày? Phương lắc đầu cười, giọng chắc nịch. Cô ấy cũng muốn làm việc thiện mà. Xong tao lại về, đỡ ấy nấy hơn. Vợ Phương gật đầu Nét cười còn e ấp Đúng với điệu cô dâu mới về nhà chồng Chúng tôi chào từ biệt mọi người Lội bùng lội mưa ra đi Đến chỗ rẻ Còn cố quay lại nhìn ngôi nhà nhỏ Treo toàn ten tấm gương bát quái Với vợ Phương Mắt hung hút tựa cửa nhìn theo Tội nghiệp Chắc cô ấy không nghĩ rằng Mình đang hoàn thiện dần thiên chức Của một người phụ nữ Chờ đợi và hy vọng Cho dù tương lai trước mặt có xa xôi và mờ nhạt đi nữa, chúng tôi lại tiếp tục đi, chân bấm xuống đường nhoi nhói mưa phả tối tâm mặt mũi, để càng lúc càng nhận ra mình đang sống người hơn nhiều lắm.